mới đi bệnh viện về, các bộ phận trong cơ thể của ông lão 70 tuổi tổ chức một cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc lão nói: Ai có ý kiến gì cứ nói. Tim phát biểu: Tôi làm việc liên tục 70 năm qua, tôi đuối rồi, cho tôi xin về hưu. Hả? Không được, mày mà về hưu thì chết cả lũ ạ. Các bộ phận khác phản đối, tim, gan, phèo, phổi tranh cái mãi, cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng vọng lên: Tôi yếu quá rồi, xin cho tôi về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Tổng giám đốc náo đập bàn quát: Thằng nào bên dưới vừa mới phát biểu, đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng vì phào. Bố mày mà đứng lên được thì bố mày đã không xin về hô nha. Ai ốm hả?